Linh dược này đủ để vô số lão yêu quái trong môn phái điên cuồng Cho dù nhóm đề thiện thượng nghe đến tên nói Cũng không nhịn được hít sâu một hơi Đề thiện thượng còn liếm liếm bờ môi khô Chẳng phải đã nói cái yêu thú kia ngủ rồi Chúng ta trộm mò xuống đi Có lẽ nó không phát hiện ra Doãn tử trương lạnh lùng nói Rõ ràng yêu thú kia ở đây giữ linh dược Vinh cảm thấy Vinh hái linh dược đi rồi Nó sẽ còn ngủ tiếp Đề thiện thượng nghĩ thấy cũng đúng, tuy hắn thích mạo hiểm, nhưng vì một cây linh dược mà liều mạng thì không đáng. Họ đều còn trẻ, con đường phía trước còn dài, khao khát dành cho luân hồi thông linh thảo cũng không lớn, cho nên chỉ xoa mũi thầm than hai chữ đáng tiếc liền không để ý việc này nữa. Trong sơn động một màu đen kịt, trên đất khắp nơi là lông vũ của thiết chảo ma điêu và huyết phong điểu, hài cốt động vật bị bắt ăn thịt và đồ bài tiết vân vân. Hương bị vô cùng khó người, hơn nữa không biết có phải vì nguyên nhân đám huyết phong điều đã chết sạch hay không mà trong động tràn ngập loại khí tức tử vong trống giống nồng đậm. Gần 30 người họ nín thở cẩn thận từng ly từng tí dảo bước tiến lên, lúc đầu còn nói với nhau mấy câu, về sau tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong sơn động. Chu chu bị bầu không khí này dọa cho bất an, nàng mơ hồ cảm thấy. Hình như có một đôi mắt không có ý tốt từ một chỗ bí mật nào đó đánh giá họ Lại đi một lúc Trong sơn động không còn dấu vết thiết chảo ma điêu hay là huyết phong điểu Cao xuyên hiếu ở đằng trước đột nhiên nói Có lẽ chính là chỗ này Nhóm đề thiện thượng liếc nhau Theo đội ngũ đi về phía trước Trước mắt xuất hiện một cái thạch thất cực lớn Trên đỉnh thạch thất nạm vô số nhật quang thạch Khiến trong thạch thất sáng như ban ngày Trên tường đá đối diện Có một cửa lớn bằng bạch ngọc cao ít nhất ba trượng, phía trước đặt một tấm bia đá xanh, trên có mười chữ to máu chảy đầm đìa, bản hoàng tỏa hóa chi địa, thiện nhập giả tử. Nơi bản hoàng an nghỉ, kẻ tự ý vào phải chết. Mười chữ như được viết từ đao kiếm uống no máu tươi, chỉ nhìn cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm, kinh hồn bạt bế. Những chữ trên tấm bia này, thật đáng sợ, cái bia nào, chữ gì cơ Vẻ mặt Chu Chu mờ mịt, hỏi, thạch ánh lục đưa một ngón tay chỉ về phía trước nói, là cái khối bia đá đó. Chu Chu nhìn nhìn hướng nàng chỉ, trần trừ nói, thế nhưng, chỗ đó không có gì mà. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 194, tin tưởng câu nói của Chu Chu làm cho các sư vinh sư tỷ của nàng chấn động, để thiện thượng còn giơ tay qua qua trước mắt nàng hỏi, có nhìn thấy không? Đương nhiên thấy. Đại sư huynh người không cần nhón chân, ta nhìn thấy huynh mà." Chu Chu đáp. Đề Thiện Thượng bị chọc gần như chết đứng tại chỗ, tự tôn bị thương nghiêm trọng, Chu Chu rõ là tối ra như hũ nút không có ánh sáng. Biết rõ hắn chú ý người khác nói về chiều cao của hắn nhất, đổi lại lúc trước, những người khác sẽ cười ra tiếng, nhưng giờ chẳng ai có lòng dạ nào mà cười. Cơ U Cốc hỏi, "Tiểu sư muội nhìn thấy gì?" Chu Chu bị vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, một cái động núi lớn, phía trước có một cái ránh tối như mực rộng khoảng hai trượng, cắt sơn động thành hai nửa, trên tường đá đối diện có một cái động đen rất lớn. Cơ u cốc lại hỏi đề thiện thượng và doãn tử trương, các người thì sao? Cảnh tượng hai người nhìn thấy hoàn toàn giống với thạch ánh lục, cơ u cốc chậm rãi nhớn mày, có thể là ảo thuật. Xem người của phải... ẩn hàng làm thế nào trước lúc mấy người nhỏ giọng thảo luận các tu sĩ khác cũng đang bàn bạc với nhau, chữ trên tấm bia đá thật có chút đáng sợ, không biết phía trước có cơ quan gì tất cả mọi người hy vọng kẻ khác lên thử trước, rồi lại sợ người khác lên trước sẽ chiếm được chỗ tốt, tiết thiết long hỏi Cao Xuyên Hiếu, sư tôn giờ phải làm sao Cao Xuyên Hiếu trầm ngâm một lát rồi nhỏ giọng đáp, không vội Để những người khác thử trước rồi nói sau Vi sư cảm thấy Hình như chúng ta tìm được cái sơn động này quá dễ dàng rồi Nếu thật sự dễ như thế Những năm gần đây đã không có nhiều người chết ở chỗ này như thế Mộ cổ của tu sĩ đa số là lưu giữ công pháp truyền thừa của tu sĩ Hoặc pháp bảo đan dược họ để lại khi còn sống Chờ người có duyên phát hiện Nhưng có những tu sĩ đẩy những kẻ vô duyên ra ngoài Có những tu sĩ lại trực tiếp giết họ luôn Từ những chữ trên tấm bia mà suy ra, chủ nhân của ngôi mộ này rõ ràng là thuộc về loại thứ hai, tàn nhẫn. Nhưng càng là người như vậy, truyền thừa, vật phẩm để lại lại càng quý giá. Đa số cường giả một thời tung hoành đều có phong cách này. Nhìn chữ để lại bằng máu trên bia đá sưng bùn hoàng, chỉ sợ chủ nhân huyệt động này ít nhất là một gã cổ tu đã đặt đại thừa kỳ. Cao Xuyên Hiếu cũng không nhịn nổi mà tim đập rộn, nhưng ông rất rõ ràng. Theo lệ cũ thì chỉ có tu sĩ kết đan kỳ trở xuống mới có thể được truyền kỳ. Nếu tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ phải thay đổi công pháp mình tu luyện theo công pháp truyền thừa của người khác. Rất dễ xảy ra việc xung đột công pháp để lại hậu quả nghiêm trọng. Các tu sĩ đều ghi nhớ những quy củ này trong lòng, một hồi nhiễu loạn ngắn ngủi. Rốt cục có năm tu sĩ không nhịn nổi, cẩn thân từng ly từng tí muốn vượt qua bia đá đi đến cửa Bạch Ngọc ở phía sau. Chu Chu thấy họ bước từng bước đến gần ránh sâu, nhịn không được hô, coi chừng dưới chân. Nàng không biết ảo thuật mà nhị Sư Vinh nói là chỉ bọn họ bị vây trong ảo thuật hay nàng trúng ảo thuật. Nhưng nàng vẫn không muốn thấy người khác bước chân vào bẫy dập mà không nhắc nhở. Năm tu sĩ được nàng nhắc, cũng không nhịn được cúi đầu nhìn dưới chân. Rất bình thường mà, có cái gì thật nhỏ ở dưới à. Nhưng họ nghĩ Chu Chu là cường giả giỏi hơn mấy vị Sư Vinh nhiều. Cũng không dám xem thường, nhao nhao vận dụng các thuật khinh thân, phi tường, các loại thuật pháp có thể tránh hai chân tiếp xúc với mặt đất. Bay về phía trước, chu chu hô xong một tiếng kia, bỗng nghe một giọng nam cười khẽ, tiểu mỹ nhân, tâm địa của ngươi thật tốt. Nhưng ngươi không cứu nổi bọn họ, chu chu ngẩng đầu thật mạnh nhìn xung quanh, những người khác không có phản. Ứng gì? Vậy hẳn là chỉ có một mình nàng nghe thấy giọng nói kia. Thật ra giọng nam kia vô cùng dễ nghe. Lười bính mà mang theo tia hấp dẫn. Khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Nhưng Chu Chu chỉ cảm thấy phát lạnh trong lòng. Năm tu sĩ phía trước tới trên ránh sâu. Chu Chu thấy họ hững chân. Kêu thảm mà rơi xuống. Nàng bị dò kêu khẽ. Túng lấy tay áo của Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương khó hiểu quay lại nhìn nàng. Hỏi. làm sao vậy, làm sao vậy? năm tu sĩ kia rơi xuống ránh sâu rồi, có lẽ đã chết rồi. sao bọn họ không có lấy chút phần. ứng, năm người kia rơi rồi, ngã xuống dưới ránh sâu đó rồi. để thiện thượng vò đầu nói, đâu có, họ đều đã đến bên cạnh cửa đại điện bên kia. cơ u cốc luôn chú ý quan sát biểu cảm của cao xuyên hiếu. cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, quay đầu nói khẽ kỳ lạ những gì chu chu thấy hình như không hề giống với tất cả mọi người thấy. để thiện thượng lại vò đầu nói ngươi nói đó là ảo thuật là tiểu sư muội chúng ảo thuật hay là tất cả chúng ta chúng ảo thuật nhưng ta thấy biểu hiện của mấy người bên phái ẩn hàng vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ ảo thuật này lợi hại đến độ cao tổ sư cũng không phát hiện ra. Vậy sao tiểu sư muội lại phát hiện được. Ta, ta thật sự thấy họ đã rơi xuống rồi. Còn nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết. Còn có ai đó nói với ta. Nói ta không cứu nổi bọn họ. Chu Chu rất sợ hãi. Nàng sợ các sư vinh sư tỷ không tin nàng. Nàng thật sự cảm thấy chỗ này có vấn đề. Nếu vì vậy mà các sư vinh sư tỷ gặp chuyện không may thì nguy rồi. Doãn Tử Trương nắm chặt tay nàng nói, "Không cần sợ, ta tin tưởng muội." Giọng nói bình tĩnh mà kiên định khiến Chu Chu hạ xuống gánh nặng trong lòng, nếu đại ác nhân đã nói tin nàng thì thật sự tin nàng. Thạch Ánh Lục Trần chờ trong chốc lát nói, "Ta cũng tin muội. Chu Chu không bao giờ đùa cợt những chuyện quan trọng thế này." Đề Thiện Thượng rủi mắt lẩm bẩm nói, "Lão tử cũng bắt đầu không tin hai mắt mình rồi." Kinh nghiệm trước đây cho hắn biết trực giác của tiểu sư muội trước giờ luôn đúng cơ u cốc trầm ngâm một lúc sắc mặt cũng chậm rãi trầm xuống nói ta nghĩ những gì chu chu thấy mới là thật tiểu sư muội có chỗ không giống chúng ta trên người nàng không có pháp lực bình thường kẻ có thể đến đây đều là tu sĩ có thực lực tính toán của chủ nhân ngôi mộ nhằm vào người có pháp lực lòng hắn quanh co nhiều sẽ không dễ phán đoán cái gì nhưng hắn tin chu chu Dựa trên suy luận này, kết quả nhận được cũng có lý. Tu sĩ khác thấy năm người kia đã đến bên đại điện thành công. Bắt đầu thi pháp mở cửa rồi, chuyện gì cũng không xảy ra. Làm sao còn nhịn được, tuôn qua bên kia như ong vỡ tổ. Cho dù nguy hiểm thì cũng ở trong cửa chứ. Rất nhiều người ôm ý nghĩ này. Cơ u cốc lớn tiếng nói, xin các vị dừng bước, ở đây bị bố trí ảo thuật. Phía trước là một cái bẫy dập trí mạng, có mấy tu sĩ thật sự dừng chân quay đầu nhìn sang, lại càng nhiều người chẳng coi vào đâu. Chu chu nhìn mười mấy người hết thảm rơi vào rãnh sâu, một dòng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên, toàn thân run rẩy, không nói được gì. Mấy tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, bao gồm cả hai người tề á và lâm khẩn, sư vinh đệ của hai người cũng bị họ túm chặt không cho tiến lên. Còn lại hai tán tu, bởi vì hôm trước lúc huyết phong điểu vây công được cơ u cốc cứu mạng, cho nên giật mình không lao ra. Ba đệ tử của Cao Xuyên Hiếu luôn án binh bất động, nghe thấy lời của cơ u cốc, cũng đưa mắt nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 195, Mỹ nhân dẫn đường mặc dù Cao Xuyên Hiếu không nhìn thấu ảo thuật trong sơn động, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho ông biết. Nơi này có chỗ kỳ quái, cho nên luôn không cho ba đệ tử của mình theo những người kia tranh giành. Bây giờ nghe cơ u cốc nói như vậy, càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ của hắn, liền hỏi, ngươi nói ảo thuật bẫy dập gì? Cơ u cốc nói, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong sơn động đều là hư ảo, những tu sĩ vừa mới tiến lên, khả năng cũng đã gặp bất chắc. Tiết Thiết Long không nhìn được chỉ tay vào những tu sĩ đằng trước đang thi pháp mở cửa, cười lạnh nói, ngươi nói họ đã gặp bất chắc, đám người kia đều do ảo thuật hóa thành đúng không, chuyện cười, sư tôn của ta còn không nhìn thấu ảo thuật này, vậy mà mấy vị nhìn thấu được rồi, thật sự là bội phục bội phục, cơ u cốc trực tiếp bỏ qua hắn, nói với Cao Xuyên Hiếu, Cao Tổ Sư, đôi mắt của tiểu sư muội ta có chút đặc thù. có thể nhìn thấu ảo thuật ở đây, nếu các vị không tin, tại hạ cũng không thể trách, nói đến thế thôi, nói xong cho đề thiện thượng một ánh mắt, hai người quay người định đi, nơi này quá mức không bình thường, một vật tùy tiện họ cũng không thể khiêu chiến được, trong đó cũng không có thứ đồ gì đáng giá họ liều chết xông vào, vẫn là đi sớm tốt hơn, biết rõ có bẫy còn nhảy vào, đó gọi là ngu chứ không phải là dũng cảm, Mấy người còn lại tính cả cao xuyên hiếu vẫn do dự Thái độ của nhóm cơ u cốc không giống đang nói giỡn Nơi này thật không xông vào được sao Đang lúc họ xoắn suýt vấn đề đi ở Trong động bỗng truyền đến vài tiếng cười khẽ Đã đến rồi Vậy tiến đến chơi đùa đi Chu Chu lập tức nhận ra Đây là giọng nam vừa rồi mới nói chuyện với nàng Lần này tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy Hơn nửa cảnh tượng trước mắt họ cũng thay đổi Nhật quang thạch trên đỉnh động, đại môn bạch ngọc còn cả tấm bia đá xanh lớn trên vách động cũng mất sạch. Sơn động biến thành dáng vẻ như Chu Chu đã mô tả, một rãnh sâu đen ngòm rộng hai trượng cắt động thành hai nửa. vách động đối diện nguyên được khảm cửa lớn bạch ngọc thì biến thành một cửa động đen kịt. Mà những tu sĩ đứng trước cửa lớn vừa rồi đã biến mất, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Mà tề á với những tu sĩ nghe lời cơ u cốc không tiến lên càng nghĩ càng sợ, cảm kích nhìn qua cơ u cốc và chu chu, nếu không phải họ nhắc nhở, chỉ sợ giờ bọn họ chẳng còn ở trên cõi đời này. Cao xuyên hiếu đề khí dương giọng nói, xin hỏi các hạ là người phương nào, từng làn âm vọng lại trong sơn động, đối phương lại không trả lời. Cao xuyên hiếu hử lạnh một tiếng, hai tay kết ấn ngưng tụ ra một con bạch long cực lớn đánh về phía vách động. Lẽ ra thực lực của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cự long này đụng vào vách đá, đủ để tạo thành một cái động lớn. Nhưng cự long va vào thạch bích, lại chẳng xảy ra chuyện gì, trực tiếp biến thành vô số điểm sáng, nhanh chóng biến mất. Chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ mà cũng dám ra tay trước mặt ta, thật sự không biết tự lượng sức mình. Giọng nam mang theo trào phúng bay qua vòng lại trong sơn động, rốt cuộc cao xuyên hiếu triệt để biến sắc. Thậm chí ngay cả đối phương là chút nguyên thần chủ mộ để lại hai con yêu thú cấp 8 kia hắn cũng không nhìn ra được Càng không biết đối phương Ở chỗ nào, nhưng chuyện tu vi của đối phương hơn ông rất nhiều cũng là sự thật Nhóm cơ u cốc muốn lui lại đường vào Nhưng đi được 2, 3 trưởng thì phát hiện lối vào đã bị đá vỡ phá hỏng Chu chu dùng thần thức tìm tòi Không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì, toàn bộ lối dẫn họ vào thạch động đã bị phá hỏng, hiện giờ bọn họ gần như đã bị chôn sống trong lòng núi. Họ bất đắc dĩ phải lui về trong động, vừa bạn thấy một màn cao xuyên hiếu bị áp chế ở trong động. Hiện giờ đường ra duy nhất là cái động lớn phía vách đá đối diện, tất cả mọi người đều hoàn toàn kính trọng Chu Chu rồi, cao xuyên hiếu cũng không ngoại lệ, thạch ánh lục nhớ tới lời nói lúc trước của Chu Chu. Tay nhấc một tảng đá cỡ đầu người ở bên chân, ném về phía ránh sâu đó, tảng đá rớt xuống không phát ra dù chỉ một tiếng vang, cũng không biết dưới ránh đó có cái gì. Thạch ánh lục lại nhấc một tảng đá khác, ném về phía đối diện, tảng đá nhẹ nhàng lướt qua ránh sâu, rơi xuống phần đất phía đối diện. Cơ u cốc vẫn không vì thế mà yên tâm, nhíu mày nói với thạch ánh lục, ở chỗ muội còn yêu thú sống không? Trên đường đi họ có bắt một ít yêu thú linh thú ăn được, dùng pháp thuật làm chúng hôn mê rồi cất vào túi chữ linh thù, chuẩn bị thành nguyên liệu nấu ăn tươi cho chu chu. Thạch ánh lục hiểu ý, lấy ra một con thỏ cánh xám ném về phía đối diện, sau đó có chuyện đáng sợ xảy ra. Con thỏ kia vung cánh rãi ruộng nhưng vẫn thét lên một tiếng hí đi khà đi đi đi rơi xuống rãnh sâu, tiếng kêu thảm thiết như bị chặt hút. Theo sự biến mất của nó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Mọi người từ hình ảnh này hồi tưởng lại những tu sĩ kẻ trước người sau rơi xuống ránh kia, đều lạnh cả người. Không cần thử nữa, để tiểu mỹ nhân kia chỉ đường cho các ngươi. Giọng nam quỷ dị kia lại vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt lia qua liếc lại giữa thạch ánh lục và phùng khiết. Ở đây chỉ ba cô gái, được xưng tụng tiểu mỹ nhân chỉ có hai người này. Chu Chu lại biết đối phương đang nói nàng, trừ lúc nàng gặp ác mộng, thì đây là lần đầu tiên trong hiện thực được người ta gọi là tiểu mỹ nhân. Ánh mắt người này có vấn đề phải không? Tuy phùng khiết sợ hãi, nhưng vẫn theo hiệu của sư phụ tiến lên trước hai bước. Không nói ngươi, là cô áo tím kia, giọng nam quỷ dĩ kia lại nói. Người trong sơn động không dám tin nhìn về phía Chu Chu, mặt không hẹn mà cùng lộ vẻ, không huyền. Doãn tử trương không nói gì, nhưng siết chặt thêm bàn tay đang nắm tay Chu Chu. Phùng khiết kinh hồn táng đảm phát hiện ra người bị điểm danh là Chu Chu, cũng chẳng quan tâm cái gọi là xấu hổ khó chịu, thở vào một hơi tranh thủ lui về bên người sư phụ. Cao xuyên hiếu liếc Chu Chu một cái dò xét, không nói gì. Chu Chu tùy ý doãn tử trương kéo đi từng bước đến cạnh ránh sâu, một bệ đá hình cánh sen lơ lửng áp sát bờ ránh bên họ. Chu vi bệ đá chỉ có một xích. 0,33m vẹn vẹn đủ một người đứng thẳng lên. chắc hẳn đường sang bên kia mà nam nhân kia ám chỉ chính là cái này. cái bệ đá này lại chỉ có mình Chu Chu thấy. xét thấy vừa rồi nhiều người không tiếng động bỗng dưng bị ngã vào ránh sâu. những người khác nào dám nghe Chu Chu sung phong đi chứ? thực tế họ cơ bản chẳng thấy gì cả. tất cả mọi người im lặng. Doãn Tử Trương hỏi: bệ đá ở chỗ nào? Chu Chu chỉ chỉ rãnh sâu đen nhánh, nói. Ở đây xuống dưới khoảng 3 thước, ta đi xuống trước, sau đó tới muội. Doãn tử trương nhẹ nhàng hít một hơi rồi nhảy về chỗ chu chu chỉ. Phùng khiết thiếu chút nữa kêu thành tiếng, hắn không muốn sống nữa sao. Doãn tử trương chỉ cảm thấy hình như chân đã dẫm vào thứ gì đó. Sau đó cả người được thứ dưới chân dẫn, bay nhanh sang phía đối diện. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Trương 196, trời sinh yêu mỉ các tu sĩ trông thấy doãn tử trương bình an đến bên kia, đã nhẹ nhàng thở ra, lại bội phục doãn tử trương lớn mật, sau đó là thạch ánh lục, cơ u cốc, chu chu, sau khi họ sang bờ bên kia, chu chu lại cách cái ránh chỉ vị trí của bể đá cho đề thiện thượng. Những người khác thấy năm người họ đều bình an đi qua, rốt cục cũng cố lấy dũng khí theo chỉ thị của chu chu. Từng người một nhảy xuống cái bệ đá ẩn hình kia sang bờ bên kia. Cao xuyên hiếu cũng không ngoại lệ. Hai tán tu là người sang cuối cùng. Mọi người bước cẩn thận từng bước một. Lần này cao xuyên hiếu chủ động lui lại hai bước. Để cho chu chu đi trước dẫn đường. May mà quãng đường còn lại không gặp phải chuyện lạ gì. Sơn động một đường hướng xuống. Nhóm đề thiện thượng âm thầm kinh hãi. Đây không phải là đường tới chỗ con yêu thú cấp 8 kia sao. Không biết đã đi mất bao lâu, phía trước dần rộng ra, lần này xuất hiện trước mặt mọi người là một tòa cung điện thủy tinh hùng vĩ hư ảo vô cùng, mặt đất, bốn vách tường đều là thủy tinh lung linh sáng óng ánh, trên điện không nhìn thấy mái ngói, mà là một khoảng trời đêm sâu vút, ngôi sao đám mây trông rất thật, ở chính giữa có tầng tầng lụa mỏng vây lấy một chiếc giường thủy tinh, trên giường có một nam tử nằm nghiêng, lười biếng hít mắt nhìn về phía mọi người. Cạch chu chu cũng có hai chàng đẹp trai nhưng nàng phải thừa nhận người trước mắt là nam tử đẹp nhất nàng từng gặp không chỉ dung mạo tuấn mỹ vô song mà cả cử chỉ khí độ mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều yêu mỹ phóng đãng tràn đầy quyến rũ. chỉ cần hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn một cái sẽ không nhịn nổi mà xa vào trong đó chu chu ngơ ngác nhìn hắn trực giác cho rằng hắn chính là người nói chuyện với nàng lúc trước Đề Thiện Thượng lẩm bẩm, đây cũng là ảo giác. Lão tử trông thấy một tòa cung điện thủy tinh lớn, còn có một nam nhân như hồ ly. Hẳn là không phải, nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không nhìn nam nhân đó ngẩn người. Trong giọng cơ U Cốc có sự căng cứng rõ ràng. Đề Thiện Thượng nhìn lại, cười trộm tại chỗ, chẳng những Chu Chu đang ngẩn người, cả Thạch Ánh Lục cũng nhìn ngây người. Khó trách nhị sư đệ cực thích cười âm hiểm giả dối cũng không cười nổi. Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Trương thấy Chu Chu nhìn chằm chằm một người. Dù là lần trước gặp cơ u cốc cũng không thế. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cơn tức. Tay đang nắm tay Chu Chu không tự chủ được siết chặt một cái. Chu Chu ôi một tiếng tỉnh người. Dương mắt nhìn Doãn Tử Trương với vẻ vô tội. Khuôn mặt của đại ác nhân vừa lạnh băng vừa nhăn như người già. Giống như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch không trả vậy. Nàng đắc tội hắn hồi nào. Chu chu hoàn toàn không rõ. Nam tử nằm trên giường thủy tinh chống tay nâng người dậy. Chỉ chỉ hai cái cửa ở hai bên đại điện. Không đếm xỉa đến nói. Một cửa sinh một cửa tử. Các ngươi tự chọn đi. Cao xuyên hiếu nhìn hắn gần từng tiếng. Nguyễn mỉ yêu hồ. Coi như ngươi cũng có chút nhãn lực. Quả nhiên nam tử tươi cười rất quyến rũ. bản tôn nghe nói nguyễn mỹ yêu hồ đã tuyệt diệt hơn vạn năm rồi giọng cao xuyên hiếu chan chát khó trách ông không nhìn thấu được ảo thuật của con yêu hồ này khi mà nguyễn mỹ yêu hồ còn hoành hành thiên hạ cứ cho là tu sĩ đại thừa kỳ đi chăng nữa cũng bị chúng trêu chọc xoay vòng con trước mắt là yêu thú cấp 8 đã trưởng thành lão thua một chút cũng không oan hiển nhiên là ngươi quá cô lậu quả văn tốt rồi đừng nói nhảm nữa Giờ tất cả tự mình chọn một cửa đi thôi, về phần ngươi, một chút pháp lực cũng không có thì đừng đi theo, ở lại trò chuyện cùng với ta. Ta thích nhất những tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như ngươi. Một đoạn lời đằng sau hiển nhiên là nói với Chu Chu, còn kèm theo một cái mị nhãn 10 phần kích điện. Cao xuyên hiếu sững sờ, coi như đã rõ, vì sao Chu Chu lại nhìn thấu ảo thuật của yêu hồ? Hóa ra nàng thật sự là một phàm nhân không có tu vi pháp lực Ảo thuật của yêu hồ đều nhằm vào tu sĩ Ngược lại không có chút tác dụng nào với người thường Thật khó trách Chu chu bị yêu hồ nhìn mà lạnh lòng Trốn vào sau lưng doãn tử trương kháng nghị Ta ta muốn ở cùng với sư vinh. Tâm tình vốn cáo bản của doãn tử trương chẳng hiểu sao lại vì lời nói hành động ỷ lại của chu chu mà tốt hẳn lên Nghĩ heo ngốc này thật tinh mắt Không bị con yêu hồ này lừa đi. Đề thiện thượng dò xét từ đầu đến chân chu chu một lần. Thầm nói. Hôm nay xem như lão tử đã biết. Hóa ra mắt của nguyễn mỹ yêu hồ có tật. Không thì cũng là khiếu thẩm mỹ có vấn đề. Chỉ bằng đôi mắt thịt của ngươi cũng xứng nghi ngờ ta. Yêu hồ hừ một tiếng. Trong mắt đen tối dạo một vòng quanh mọi người. Còn không đi vào. Cần ta tiễn các ngươi một đoạn. Các tu sĩ khác nhìn nhau. Ở trước mặt yêu thú cấp 8 họ hoàn toàn không có sức phản kháng Nghe giọng điệu của con yêu thú này Hai cái cửa kia không phải sinh thì là tử Món tiền cực này có hơi lớn quá Bốn người phái điểm hâm với hai tán tu khác hối hận đến xanh ruột rồi Sao mình lại ngu như vậy Không nghe ngóng cho kỹ mình xông vào là mộ cổ của tu sĩ gì Đây rõ ràng là hang ổ của yêu thú mà Cao xuyên hiếu cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi là yêu thú cấp 8, cũng không tới phiên ngươi đem bản tôn kêu đến gọi đi. Nói xong hai tay vung lên trước ngực, một viên điện quang màu tím bắn thẳng về phía yêu hồ. Yêu hồ không thèm nhúc nhích, ngược lại ngẩng đầu cười rỗ lên, nhìn qua cao xuyên hiếu, mọi người khó hiểu. Bỗng thấy cao xuyên hiếu như bị kinh hãi cố gấp gáp thu tay lại, nhưng lại nhanh chóng phản... ứng cắn răng đẩy nhanh tốc độ viên điện quang về phía yêu hồ yêu hồ cười đến là thoải mái vừa dứt lời chỉ thấy điện quang mạnh mẽ nện vào trên người hắn sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết cao xuyên hiếu nghe tiếng kêu trực giác thấy không ổn mắt tập trung nhìn đến mức gần như lòi tròng ra rõ ràng hắn thấy viên điện quang đánh chúng yêu hồ kết quả kẻ bị trọng thương sắp chết nằm trên đất lại là đại đệ tử tiết thiết long của hắn Trên người tiết thiết long có bảo y hộ thân hắn ban cho, nếu không một đòn vừa rồi đủ cho hắn chết vài chục lần rồi, tình hình bây giờ cũng không tốt, chỉ sợ cả đời không thể hồi phục, hoàn toàn thành một phế nhân rồi. Cao xuyên hiếu vừa đau vừa hận, ánh mắt nhìn yêu hồ gần như phun ra lửa, thế nào, muốn đánh tiếp, ta thấy, ngươi còn hai đệ tử nữa, không biết họ còn đủ kiên nhẫn đánh không? Có vẻ yêu hồ cảm thấy hậu quả xấu mình gây ra rất thú vị. Cười vô cùng vui vẻ. Họ với ngươi không thù không oán. Ngươi thật độc ác. Cao xuyên hiếu khàn giọng nói. Nói không hoa. Tuy mấy đệ tử này không quan trọng bằng tính mạng lão. Nhưng đối với lão mà nói. Còn thân hơn con ruột. Vậy mà dưới ảo thuật của yêu hồ đã mất một đứa. Bây giờ lão rất muốn ăn sống con yêu hồ này. Lúc các ngươi giết yêu thù. Thì có để ý đến thủ oán không? Yêu hồ không cho là đúng mà vặn lại. Hắn chờ nãy giờ những ngươi này vẫn không chọn cửa sinh hay cửa tử. Hắn đã hết kiên nhẫn lâu rồi. duỗi ngón tay búng một cái. Trừ cao xuyên hiếu. Những tu sĩ khác đều cảm thấy một luồng sức mạnh không cản nổi đang vọt tới. Lại mở mắt. Quanh cảnh trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 197, Đan Hoàng Chu Chu nhớ rõ là mình đã níu chặt áo doãn tử trương trốn sau lưng hắn, kết quả lé một cái phát hiện hai tay mình đang túi một con rắn dài, bị dọa buông tay tại chỗ, đợi nàng phát hiện ra vấn đề, đám doãn tử trương đã không thấy bóng dáng, trên điện thủy tinh chỉ còn nàng và yêu hồ đối mặt, ngay cả tiết thiết long vốn nằm trên mặt đất hấp hối cũng không thấy nữa, Chu Chu ngây người, nhìn yêu hồ cười mê hoặc với nàng, Bị dọa quay đầu bỏ chạy Sao lá gan ngươi lại nhỏ thế Chu chu cảm thấy lỗ tai bị người thổi khí Không hiểu sao thân thể trượt nhẹ rồi rơi vào trên chiếc giường thủy tinh Ở gần người yêu hồ Chu chu dốc sức cuộn mình lại Tận lực cách xa yêu hồ Yêu hồ thấy thú vị ngẩng đầu nhìn nàng một lúc rồi nói dáng vẻ giống vài phần Nhưng tính tình hoàn toàn khác Rõ ràng ngươi xinh đẹp như vậy Vì sao biến mình thành dạng này hay có người cố ý hại ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể biến ngươi lại thành hình dạng cũ. ta, ta cái gì cũng không biết, ta, ta cứ như hiện giờ cũng tốt rồi, chu chu cử tuyệt theo trực giác, hơn nữa trong lòng có dự cảm quái dị, trở lại hình dáng ban đầu sẽ gặp rắc rối lớn, tuy nàng muốn sau này trở nên xinh đẹp, không muốn bị người khác khinh thị xem thường, nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện, nàng phát hiện hóa ra mình không thật sự cần tới, thậm chí còn hơi kháng cự. "Ngươi thích tên sư huynh kia của ngươi đúng không? Nam nhân đều yêu nữ nhân xinh đẹp, ngươi không sợ sau này hắn sẽ chê ngươi khó coi?" Giọng yêu hồ dịu dàng mà quyến rũ, mười phần hấp dẫn như ác ma. Chu Chu nghĩ cũng không thèm nghĩ chừng hắn một cái, sư huynh sẽ không Nói xong câu đó mới thấy sợ, vừa mạnh mẽ chưa được bao lâu đã rụt đầu lại như đà điều Thật là tiểu nha đầu đáng yêu ngốc nghếch, lòng người dễ đổi thay Hôm nay không nhưng mai sau một ngày nào đó sẽ đổi Yêu hồ không cho là đúng nắm một tay chu chu nói, đi theo ta Khung cảnh trước mắt lại thay đổi Điện thủy tinh biến thành một gian phòng của khuê nữ trong sáng tinh Xảo thanh tú lại nhẹ nhàng phóng khoáng Nhưng tất cả những ai bước vào đây E cũng chỉ chú ý đến bức vẽ trông rất giống người thật ở trên tường, trong tranh vẽ một cô gái đang đứng trước rừng tùng xanh biếc, đang mỉm cười dịu dàng nhìn con hồ ly màu đen đang cuộn đuôi nằm ngủ trên tảng đá bên cạnh, chỉ là một bức tranh, nhưng người đứng trước nó giống như đã bước vào không gian trong tranh, nghe cô gái kia vui vẻ lại bất đắc dĩ nói khẽ với chú hồ ly nhỏ kia, người ngoan ngoãn tu luyện được không? Dung mạo của cô gái này là đẹp nhất trong số những người Chu Chu từng gặp. Dù là thạch ánh lục đứng cạnh nàng cũng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Hơn nữa Chu Chu có cảm giác, cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Hình như đã từng gặp nàng ở đâu đó. Nàng ấy rất mỹ lệ phải không? Nếu ngươi trở lại dáng vẻ ban đầu, cũng chỉ kém nàng một chút thôi. Yêu hồ khẽ than một tiếng, Chu Chu im lặng. không đáp lời mà chỉ chỉ vào con hồ ly đen trong tranh hỏi, đây là ngươi phải không? Yêu hồ gật nhẹ, không hiểu sắc, sắc mặt có chút cô đơn. dáng vẻ bây giờ của ngươi nếu đứng chung với nàng sẽ rất xứng đôi. Chu chu bị ma xuôi quy, khiến, nói câu mà mình cũng không hiểu. Toàn thân yêu hồ run lên, vô cùng vui mừng quay đầu nhìn nàng hỏi, thật không? Chu chu thấy hắn không có vẻ gì là mất hứng, thì thật thà gật nhẹ. Yêu hồ rất vui vẻ, bỗng nhiên ôm, chu chu hôn ngay giữa chán nàng một cái, cười nói, ta thật sự rất vui, tiểu nha đầu ngươi thật tinh mắt, nhưng lại nhanh chóng nhăn mày giận dữ đáng tiếc ta quá vô dụng, quá muộn. Chu chu bị hành vi phi lễ bất thình lình của hắn dọa sợ, nhưng nàng có thể cảm nhận được, cái hôn này của yêu hồ không mang theo bất kỳ ý đồ giỡn tục tiểu nào, cho nên chỉ có thể thuyết phục mình đừng quá để ý. Là vì ta hơi giống nàng nên ngươi mới giữ ta lại phải không? Sau khi nỗi sợ qua đi, chu chu nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh của nhóm doãn tử trương. Hiện giờ yêu hồ có vẻ hòa khí với nàng. Nàng muốn cầu xin hắn buông tha cho các sư vinh sư tỷ, Cho nên cố ngăn lại sự bối rối. Dố hắn vui vẻ. Yêu hồ tùy ý liếc nàng một cái. Nói, đúng vậy. Dung mạo của ngươi bị một người vô cùng tài giỏi dùng thuật phong. Ấn và ảo thuật biến thành như bây giờ, coi như là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không nhìn ra, nhưng lại không lừa được ta. Tộc Nguyễn Mỹ yêu hồ chúng ta là loài am hiểu ảo thuật nhất trong thiên hạ, đôi mắt trời sinh đã có thể nhìn thấu hết hư ảo trong thiên hạ, thi triển thuật phong. Ấn và ảo thuật dung hợp cao minh như vậy, ít nhất phải là tu sĩ nguyên anh kỳ. Hơn nữa người thi pháp phải trả một cái giá rất lớn Ngươi có thủ oán với ai Không đúng Nếu muốn hại ngươi giết ngươi thì cứ bắt ngươi lại tra tấn mỗi ngày thì càng đơn giản dễ chịu Hắn muốn bảo vệ ngươi Tiểu nha đầu Ngươi chọc phải kẻ nào không thể chọc được rồi hả Con ngươi đen láy của yêu hồ xoay vòng Ngẫu nhiên như lóe ánh kim Chu chu không nói gì Phỏng đoán của yêu hồ ăn khớp với tin tức kinh người mà sư phụ ngẫu nhiên lộ ra. Nàng bỗng có cảm giác sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu. Yêu hồ thò tay nắm lấy cổ tay chu chu. Một dòng khí lạnh theo cổ tay lên cánh tay tiến vào cơ thể chu chu. Nàng quá sợ hãi. Nhưng đừng nói nàng chẳng qua là người bình thường không có chút pháp lực nào. Cho dù có đi nữa thì cũng làm gì được một yêu thú cấp 8. Nàng cứ không thể động đậy như vậy. Để mặc cho hơi lạnh dạo một vòng trên người nàng, chỉ nghe yêu hồ đắc ý nói, kêu ủa nhiên là như vậy, nguyên bản tu vi thân thể này của ngươi ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Kỳ lạ, tu vi pháp lực của ngươi đã đi đâu rồi? Hẳn là đây cũng là thủ đoạn né tránh kẻ thù. Chu Chu không muốn nghe tiếp, mỗi câu của yêu hồ lại đều chứng minh phỏng đoán đáng sợ nhất trong đáy lòng nàng, một chữ nàng cũng không muốn nghe tiếp. Ngươi thả sư vinh sư tỷ của ta được không? Chu Chu cắn môi nói. Yêu hồ đang hào hứng nói lại bị cắt đứt. Hơi mất hứng hít mắt nói. Yên tâm, nể mặt ngươi. Ta sẽ không giết họ. Cùng lắm là khiến bọn họ khó chịu một chút. Họ không đắc tội ngươi. Chu Chu còn muốn cầu tình. Yêu hồ lười bến ngoái lộ tai. Nói, ngươi hãy nghe ta kể chuyện cũ. Nói chuyện phiếm với ta. Ta sẽ suy nghĩ một chút xem có tha cho họ không. thế nhưng họ, Chu Chu nghe giọng điệu yêu hồ liền biết quá nửa là sư Vinh sư Tỷ đang chịu khổ, nào còn có tâm trạng nghe chuyện cũ. Yên tâm, tạm thời không chết được. Yêu hồ bừng bừng hào hứng, muốn kể hết một lượt. Chu Chu không dám đắc tội hắn, con yêu hồ này quá lợi hại, nhỡ may khiến hắn trở mặt, các sư Vinh sư Tỷ sẽ càng không may. "Vậy, vậy ngươi nói ngắn gọn thôi." Chu Chu cả gan yêu cầu, yêu hồ cũng chẳng thèm để ý. Một tay kéo Chu Chu, một tay chỉ vào bức tranh nói, Ngươi biết nàng ấy là ai không? Nàng ấy xuất thân từ đan tộc, là luyện đan sư trẻ tuổi lợi hại nhất của đan tộc, Tên là đan hoàng, lại là đan tộc. Cái tên đan hoàng sao nghe quen quá? Trong cơn hoảng hốt, Chu Chu nghe hình như bên tai có rất nhiều giọng khác nhau khẽ gọi, Đan hoàng, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. Chương 198 Yêu hồ lang quân hóa ra ngươi thật sự tên là Đan Hoàng Yêu hồ cười rỗ lên ha ha Hiện giờ luyện đan sư giỏi nhất đan tộc là ai Ngươi là người đan tộc Tại sao lại biến thành như thế này Có phải đan tộc xảy ra chuyện gì hay không Yêu hồ hỏi liên tục Chu chu mờ mịt nhìn hắn Không biết phải trả lời thế nào Ai Hỏi ngươi thì ngươi cũng không biết Yêu hồ tỉnh ngộ Rồi lại dương dương tự đắc nói Vừa rồi ta nhìn lén trí nhớ bị phong Ấn của ngươi Xem được không nhiều Vừa đủ biết được ngươi tên đan hoàng Xuất thân đan tộc Khó trách ngươi trông giống nàng ấy như vậy Mẹ ruột của nàng cũng là người đan tộc Nhưng tên của nàng không phải đan hoàng Nàng tên là phần bích thấm Năm đó cũng là luyện đan sư giỏi nhất của đan tộc Ngươi Sao ngươi có thể, có thể, nhìn trộm? chu chu tức đến nói lắp, nàng tò mò lại sợ hãi phần trí nhớ đã mất của mình, không nghĩ tới sẽ ở trong tình huống như thế này, bỗng nhiên bị người khác vạch trần, loại cảm giác chưa hề chuẩn bị đã bị đẩy lên võ đài này, cũng giống như đột nhiên phát hiện trên người mình không mặc đồ vậy, được rồi, được rồi, không cần tức giận như vậy, ai bảo ngươi không kiên nhẫn nghe ta nói chứ... Yêu hồ tung mị nhãn, mặt mày phong tình phàn nàn, chu chu hơi không đỡ nổi rồi, ném đi khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi, ta đang chân thành lắng nghe, đối với khuôn mặt động lòng người như vậy, thật khó mà phát giận nổi. Yêu hồ cười tủm tìm nắm tay kéo nàng vào trong bức tranh, trước mắt lóe lên một quầng sáng, chu chu trợn to hai mắt, thấy mình đã ở trong một khu rừng rậm rạp. Không phải đã nói ảo thuật của ngươi vô dụng đối với người bình thường sao? Chu Chu đột nhiên nhớ ra điều này. Ảo thuật của Nguyễn Mỹ yêu hồ có tác dụng với tu sĩ. Mà ta cũng học qua pháp thuật đối phó với người bình thường. Ngoan ngoãn nhìn, đừng nói chuyện. Yêu hồ chỉ chỉ phía trước nói. Phía trước cách đó không xa. Một con hồ ly nhỏ toàn thân đen bóng hai mắt vàng óng ánh đang tập tễnh chạy trong bụi cỏ. Một mũi tên cắm trên thân thể nho nhỏ. Máu không ngừng trào ra từ trong vết thương, để lại dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Thợ săn nhanh chóng đuổi theo, đưa tay túi mũi tên sách hồ ly lên trên không. Đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp hơn người xuất hiện, dùng hai viên đan dược đổi lấy tiểu hồ ly. Hình ảnh thay đổi, vết thương của tiểu hồ ly đã hồi phục, mỗi ngày chạy theo bên người thiếu nữ. Thiếu nữ là đệ tử luyện đan thiên tài rất được coi trọng trong đan tộc. Người bên cạnh gọi nàng phần tiểu thư, cũng gọi A thấm, thấm nhi, có lẽ đây chính là phần bích thấm trong lời của yêu hồ, mà cái con hồ ly đen nhỏ kia chắc là nguyên thần của yêu hồ. Phần bích thấm mỗi ngày một lớn, dung mạo khuyên quốc khuyên thành khiến bao người hâm mộ, nàng am hiểu nhất là thuật công kích bằng sóng âm, pháp bảo hộ mệnh là một cây dao cầm, tư thái mười ngón tay thon thon gảy đàn dùng tiếng đàn liệt diễm đánh giết địch thật xinh đẹp. Cho dù chu chu thân là con gái cũng thấy mê say. Thế nhưng một nữ tử động lòng người như vậy lại một lòng theo đuổi cảnh giới tối cao. Chưa từng nghĩ tới việc kết thành đạo lữ với nam tu sĩ nào. Yêu hồ trở thành đồng bạn nàng yêu mến nhất. Cùng ăn cùng ngủ với nàng. Nàng dồn hết tâm tư tìm kiếm linh dược luyện chế thành đan dược có thể giúp yêu hồ tăng lên tu vi. Hy vọng hắn sớm có ngày có linh trí mở miệng nói chuyện với nàng. Năm qua năm, mấy trăm năm đã qua như chỉ trong trước mắt, rốt cuộc yêu hồ đột phá cấp 5, câu đầu tiên hắn mở miệng nói với phần bích thấm là, ta sẽ luôn luôn ở bên nàng, gả cho ta được không? Khi đó phần bích thấm cũng đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tùy lúc có thể tiến vào đại thừa kỳ, nàng chỉ cho rằng yêu hồ đang nói đùa với nàng, cũng không để trong lòng, còn nói với hắn, vậy ngươi biến hóa trước rồi nói sau. Trong lòng nàng chẳng vướng dây tình Yêu hồ lại như nguyện luôn ở bên nàng Lại định đạc tự cho rằng nàng là đạo nữ của hắn Yêu hồ trời sinh lười nhắc không chịu được việc tu luyện buồn tẻ Lại nghĩ cuộc đời phần bích thấm rất dài Cũng hài lòng với việc một người một hồ ly gắn bó làm bạn trong thời gian dài Cho nên cứ không lý tưởng mà lười bến ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới Cho đến một ngày Kẻ thù truyền kiếp của Nguyễn Mỹ yêu hồ tìm đến muốn giết con yêu hồ cuối cùng còn sót lại này để chấm dứt hậu họa dĩ nhiên phần bích thấm không chịu địa vị của nàng ở đan tộc rất cao đối phương không dám công khai đối nghịch với nàng liền làm bẫy dập khiến nàng xa sút sau đó năm tên nguyên anh hậu kỳ cùng ra tay tính hoặc là đã không làm đã làm thì làm cho trọn giết cả yêu hồ lẫn nàng dù pháp lực phần bích thấm cao cường nhưng một mình đấu với năm tu sĩ cung cấp cũng rất khó Cuối cùng đồng quy vu tận với ba tên kia để bảo vệ yêu hồ. Lúc đó tu vi của yêu hồ mới chỉ cấp 6. Ngày thường lại không chịu tu luyện. Tận mắt nhìn người mình thích nhất hồn phi phách tán lại chẳng làm được gì. May mắn trên người phần bích thấm có mang một cái bí bảo. Lúc nguy cấp hút nguyên thần và nguyên anh của nàng vào trong đó bảo vệ. Yêu hồ lấy máu tươi của nàng. Trải qua trăm đắng nghìn cay tìm luân hồi thông linh thảo. Chỉ chờ ngày linh dược trưởng thành. Có thể dùng máu phần bích thấm, giúp nàng trọng sinh. Núi điểm phượng này chính là nơi phần bích thấm đã chết đi. Yêu hồ kiến tạo động phủ trong lòng núi, lại trồng luân hồi thông linh thảo ở trong. Sau đó bắt đầu thời gian chờ đợi buồn tẻ. Lúc yêu hồ mang chu chu ra khỏi bức tranh, nàng đã khóc đến mức mắt biến thành hình quả đào. Nàng khụt khịt hỏi yêu hồ, ngươi đã đợi ở đây bao lâu? Không nhớ nữa, lúc ta trồng luân hồi thông linh thảo ở đây thì nó mới chỉ là cái mần cây cao cỡ ngón tay cái. Yêu hồ chỉ chỉ chỗ khác trong khuê phòng, nơi đó linh dược sắp trưởng thành được tầng tầng màn trắng bạc che lại, nhìn ra đã cao khoảng một xích, 0,33 mét. Chu chu nhìn liền biết, tối đa nửa năm nữa sẽ trưởng thành. Luân hồi thông linh thảo từ khi cao chừng ngón tay cái đến khi trưởng thành cần ít nhất 3.000 năm. Đợi nó trưởng thành, ta sẽ đến đan tộc mời luyện đan sư tốt nhất luyện chế đại luân hồi đan cho A thấm. Yêu hồ khẽ bút tấm màn trắng bạc, ánh mắt chăm chú ôn nhu lại vui sướng vô hạn. Chu chu đột nhiên cảm thấy, yêu hồ của lúc này còn mê người hơn yêu hồ phóng đáng dụ hoặc nhiều lắm. Yêu hồ rủi cái lưng mỏi, đứng thẳng người lên, đáng tiếc bây giờ tu vi của ngươi quá kém. Bằng không thì để ngươi đến luyện chế đại luân hồi đan này. a thấm sẽ càng vui hơn trước khi a thấm sống lại ngươi ở lại đây giúp đỡ ta được chứ yêu hồ chỉ đứng đắn được một tí thì lại quay ra phóng điện với chu chu phần tiền bối biết ngươi câu dẫn người khắp nơi sẽ tức giận chu chu vừa nghe qua chuyện của yêu hồ thấy thân cận với hắn hơn rất nhiều đánh bạc phản bác yêu hồ không cho là đúng a thấm thích nhất là sáng sủa hào phóng sẽ không nhỏ mọn như vậy Không phải ngươi nói muốn cưới nàng sao? Không có người phụ nữ nào thích chồng mình mắt liếc mày đưa chung đụng với người khác. Chu chu càng nói càng trôi chảy. Yêu hồ nhíu mày, nhớ tới khi trước hắn theo phần bích thấm hành tẩu trong thiên hạ. Thật sự có chuyện như thế, vì vậy khẽ nói. Được rồi, coi như ngươi có lý. A thấm còn chưa thấy dáng vẻ ta sau khi biến hóa. Ngươi nói ta như vậy, nàng ấy có thích không? Chuyện được phát tại trang web. audio mới com Chương 199, đáp án trong chiếc vòng tay đồng chu chu nghĩ còn cần xin hắn buông tha cho sư Vinh sư tỷ, vì vậy nịnh nọt, sẽ không có cô gái nào không thích. Cũng coi như là một câu nói thật. Quả nhiên yêu hồ vui như mở cờ trong bụng, sau một lúc lâu lại chuyển về sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi cũng đừng thích ta, ta chỉ thích mỗi a thấm thôi. Chu chu muốn phun máu Sao nàng lại gặp tên cuồng tự kỳ thế này? Vậy, ngươi cũng đã kể xong chuyện rồi, thả sư vinh sư tỷ của ta được không? Chu Chu cảm thấy tâm tình của yêu hồ lúc này khá tốt, có lẽ sẽ không từ chối nàng. Quả nhiên yêu hồ sung sướng gật đầu, tiếp theo lại xấu xa cười rộ lên.